Trong một căn phòng nhỏ ngập tràn sát khí, trên gương mặt Xích Dung vẫn mang theo ý cười, nhưng chiếc quạt trong tay đã được xòe ra. Thanh Nhan cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, không khí trong phòng biến đổi, đôi bên đều biết tình cảnh này, đối phương sẽ không vì quen biết mà hạ thủ lưu tình. Nếu đã chiến thì sẽ là ác đấu. Phương gia, Xích Dung phê phỉ chiếc quạt trong tay cười nói, Chuyến này cô đi.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 Hạnh Vân lắc đồ cười thấp Nhưng chắc sắp chết rồi Không chết nổi đâu Tay phải thẩm ly giữ thương Ngân thương vạch qua Tay trái nắm lấy mũi thương dùng lực Mũi thương bén nhọn cắt đứt lòng bàn tay Ngân thương uống máu Lập tức bừng sáng Thanh nhàng nhíu mày Muốn tiến lên bắt lấy thẩm ly Nhưng thấy tay trái thẩm ly phun lên Máu nhỏ về phía trước ba bước Thanh nhàng đạp lên vết máu Liền cảm thấy toàn thân như có một ngọn lửa bọng rác thiêu đốt. Hắn dùng pháp lực ép khí nóng tản đi, nhưng không ngờ cơn nóng lại luồn lách giống như có ý thức, thậm chí đập vào đôi mắt hắn. Thanh nhàng muốn bảo vệ mắt nên không thể không nuôi lại. Ngân thân trong tay thẩm ly xoay chuyển, cắm thẳng xuống mặt đất, vết máu từ mũi thương chạy xuống thân thương thấm vào lòng đất. Kim quang lế lên, ngăn cách thành một cự ly chừng hai thứ quanh người thẩm ly, hình thành một màn sáng bao bọc cả hành vương bên trong. Thẩm ly tiện tay xé một mảnh vải từ vặt áo băng tay trái lại, sau đó quay đầu nhìn hành vương. Có ta ở đây, chẳng không chết nổi đâu. Hành vương ngẩn ra nhìn nàng, màn sáng sau lưng nàng lấp lánh, nhưng lúc này hào quang rực rỡ đến đâu đi nữa cũng không chói lọi bằng thẩm ly.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 Kích động không khí bốn phía, sau một tiếng nổ lớn, căn phòng hóa thành cho bụi. Trước khi bụi rơi xuống hết, trong mây đen trên trời, vô số ánh sáng bắn xuống những mũi tên. Đó là pháp lực của tri binh, trên mây ngưng tụ thành tên. Trong làng mưa tên, hai thân ảnh một đen một đỏ nhảy ra từ trong đám bụi. Thành Giang quỳ một gối nhưng vẫn không ngượng lại được. Hăng dùng tay chống xuống đất, trượt đi một đoạn xa mới ổn định thân hình.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 Hơi thở phả ra Từ bờ môi lay động lọn tóc Bên tay thẩm ly Thẩm ly chùi máu nơi khóe miệng Đừng ồn Nàng nói Ta sẽ để cho chàng được sống tiếp giọng nàng hơi khàn Do đã bị thương Hành vân bỗng bật cười Thẩm ly Sống chết có số Cô không quyết định được Ta cũng không quyết định được Hắn thở dài Không có thời gian cho hắn nói hết Ở bên kia thanh kiếm trong tay thanh nhang lại tấn công. Ánh mắt thẩm ly trầm lại, một tay giữa eo hành vương chuyển động ngân thương, hét lên một tiếng. Pháp lực hóa thành vũ khí sắc bén, đánh thẳng về phía thanh nhang. Thanh nhang thấy chiêu số công kích chính diện như vậy, bèn hơn một tiếng lắc người tránh đi. Nhưng không ngờ, vũ khí sắc bén bỗng chuyển hướng, đánh về phía chân trời. Thanh nhang thầm nói không hay. Muốn quay người ngăn cản thì đã muộn Kim quang đập thẳng vào trong bay đen Tướng sĩ trong bay bị giết trở tay không kịp Chỉ đành hoảng loạn tản đi Lộ ra một con đường sống Thẩm Ly nhảy lên Xông thẳng về hướng đó Thanh nhàn cười lạnh Phương gia cũng quá xem thường chúng ta rồi đó Nói xong thân hình biến mất Đến khi xuất hiện lại Thì đã trắng trước mặt Thẩm Ly Mang theo gánh nặng Mà vẫn muốn nhanh hơn ta sao Trường kiếm trong tay thanh nhang vuông lên Kiếm khí mạnh mẽ Đập cho màn sáng của thẩm ly Hơi lõm vào trong Thẩm ly hành động bất tiện Nàng nghiến răng Lui về phía sau mấy trượng Hạnh vân thấy vậy Khẽ buông cánh tay Đang giữ lấy vai thẩm ly ra Thân hình hắn vừa rơi xuống Đã cảm giác bị tay thẩm ly siết chặt Đang nổi giận Đừng thêm loạn Hạnh vân bất lực thở dài Không phải ta thêm loạn Nhưng thật sự là đau bụng quá Thẩm ly sức lực mạnh mẽ Một tay giữ lấy eo hắn cũng không sao, nhưng không ngờ phạm thể nhục thai của hành phương lại bị nàng siết chặt đến đau. Nhưng bây giờ, đang ở trong khung trung, thẩm ly lại không thể đặt hắn xuống, nàng chỉ đành nghiến răng hét nhỏ. Cố nhịn cho ta. Ngân tương trong tay nàng tiếp tục múa, ánh sáng sắc bén như xé rách khung trung. Xích dùng cao giọng hét lên. Giữ ở phía tây, đó là hướng địa tiên kia rời khỏi, cô ấy vẫn muốn đi về hướng đó.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 Tráng thẩm ly mồ hôi như mưa. Sức mạnh này là... Nàng chưa dứt lời thì kim quang vỡ vụn. Một sức mạnh vô hình đánh mạnh vào mặt nàng khiến nàng rơi xuống đất trong vệ vương phủ tạo thành một cái hố to sâu thẳm trên nền đá. Sau khi bụi rơi xuống hết, lại thấy hành vân đè trên người thẩm ly. Hắn không hề có chút thương tổn mà chỉ bị ngứt đi. Còn thẩm ly bị ngã vỡ đầu chảy máu, hôn mê nằm trên mặt đất một lúc lâu mới từ từ hồi thần Lúc này, Thanh Giang và Xích Dung đã đứng bên hố, còn có một người đứng trắng ánh sáng mặt trời. Hát bào giác vàng to rộng của người đó tung bay trong gió, hai lọn tóc vàng sau lưng bay ra trước mặt. Ra tay với cả đồng bào, đúng là ngày càng to gan. Giọng người đó vẫn trầm ổn như xưa, mang theo uy nghiêm khiến người ta kinh tâm động phát, khiến Thanh Giang và Xích Dung cúi đồ quỳ dưới đất. Ma quân bớt giận. Mà quân cũng đích thân đến rồi sao Thẩm ly cảm thấy Hơi thở của nam nhân trên người mình Ngày càng yếu đi Thân thể hắn cũng không ấm áp như thường ngày Thẩm ly thấy lòng chợt lạnh Để sinh một cảm giác bất lực Không biết phải làm sao Cuối cùng vẫn đấu không lẽ ông trời Ra đây Mà quân lạnh giọng ra lệnh Thẩm ly chùi máu trên khóe môi Ôm hành phân nhảy ra khỏi hố Đặt hành phân một bên Nặng bắt mạch cho hắn Hơi yếu nhưng vẫn còn sống Có biết sai chưa? Sau mặt nạ màu bạc của ma quân Truyền đến một giọng nói trầm trầm Thẩm ly chăm chú nhìn hành vương Không biết Nàng nói Không lấy người không yêu Thẩm ly không biết sai ở chỗ nào Không nhận hôn nhân cưỡng ép Thẩm ly không biết sai ở chỗ nào Không muốn ba giới Bị thiên giới công chế Thẩm ly không biết sai ở chỗ nào Ánh mắt nàng khẽ lành hơn, nhìn vào đôi mắt sau mặt nạ màu bạc của ma quân nói Ma giới thần phục thiên giới hơn 2.000 năm nay Đám tiên nhân nhàn tản kia cả ngày trông chơi, sống thoải mái vui sướng trên thiên giới Còn ma giới chúng ta lại sống ở khe nức bên cạnh hư Thiên Uyên Quanh năm bị chứng khí xâm nhập, không mọc nổi một cọng cỏ Còn dân của ma giới chúng ta lại càng sống khổ không kể xiết Thân là quý tộc vương thức, sao chúng ta lại phải giúp đủ phế phật của thiên giới kia trong coi yêu thú bị trấn áp trong khư thiên uyên. Thẩm Ly cười lạnh. Còn xem thường thiên giới của họ, không lấy, không biết sai ở chỗ nào. Lời này khiến Thanh Nhan và Xích Dung bên cạnh đều im lặng. Ma quần cũng im lặng một lúc rồi nói. Không sai, nhưng trong việc này, con đã kháng lại vương mệnh. Ma quần phất tay. Giải nó đi. Trở về chiếu phạt. thành giang đứng dậy, muốn bước lên kéo cánh tay của thẩm ly, thì bị nàng hét lại. Bốn phương biết đi. Nàng im lặng nhìn hành vương, có lẽ ánh mắt quá nóng bỏng, khiến hành vương mơ mơ hồ hồ. Mở mắt, thấy thẩm ly nhìn hắn như vậy. Hành vương cong đôi môi trắng bệt, cười nhẹ như thường ngày. Thẩm ly, trong bộ dạng cô sao giống như muốn khinh bạc ta vậy? Ừ. Thẩm Ly đáp một tiếng, coi như là ta đang khinh bạc chàng đi. Nàng phụ người cúi đầu xuống, đặt một cái hôn nặng nề lên môi hành phương trước mặt chúng nhân. Dây buộc tóc màu vàng của thẩm Ly đã đứt, tóc tán loạn xóa xuống, phụ trên má hành phương. Cảm giác hơi lạnh và độ nóng bỏng trên môi va đập vào nhau trong thân thể khiến hắn nảy sinh một cảm xúc kỳ lạ, khiến hắn bất giác thức thần.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 Khiến hành Vân đau đớn Nàng chỉnh sửa y phục hành phân Trước khi đi còn vỗ vai hắn Ta nói Ta ưng chàng là thật Chỉ là ta bị bất hôn Không thể nào ở bên chàng Bảo trọng Thẩm ly không hề do dự Mà đứng dậy rời đi Bóng người biến mất cùng ba người kia Sau khi bọn họ đi không lâu Đám mây đen dừng trên bầu trời kinh thành Cũng biến mất không còn tâm tích Hành Vân ngưng ngẩn nằm dưới đất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 Năm trăm năm tu vi, đối với người bình thường, liếm máu trên lưỡi đau như họ thì quan trọng biết nhường nào. Vậy mà bích thương phương lại đem cho một phàm nhấn. Tay thẩm ly bị xích huyền thiết trói lại, mái tóc xỏa tán loạn khiến nàng trông vô cùng chật vật. Nhưng ánh mắt không hề có chút thất vọng. Nàng chỉ nhìn về phương xa. Con thích. Gương mặt dưới mặt nạ của ma quân dường như đang cười lạnh.